có bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào nhé. Phần thứ 410 rồi. Chương 136 Đại ẩn ở triều đình. Thẩm Diệp Dũng kỳ siêu nói về hoàng đế sau khi xảy ra sự việc Đạo Lôi đó vốn không nhắm vào hắn. Đó là do trong số những thiên tài địa bảo ở trên bàn Có một bảo vật dẫn lôi Chính nó đã dẫn xét đánh xuống Bởi vì Hoàng đế bể hạ ở quá gần bảo vật đó Đồng Kỳ Siêu lo lắng tia xét Sẽ làm Hoàng đế bị thương Nếu mới dẫn nó lên người mình Đồng Kỳ Siêu có thể tìm được nhiều thiên tài địa bảo như vậy Hoàng đế cũng rất tin phục hắn Lập tức phòng cho Đồng Kỳ Siêu Trước vị giám chính của Tư Thiên Giám Cho hắn tiếp tục phụ trách việc Luyện chế đan dược trường sinh bất lão Vô gì chịu khuôn giận Một phòng cho đồng kỳ siêu Danh hiệu hộ quốc chân nhân Nhưng hắn vừa mới bị xét đánh Ai biết được người này Có phải do ông trời thấy trương mắt Bởi bắt hắn đi hay không Bình vừa mới Phòng cho hắn làm chân nhân Hôm sau đã bị xét đánh chết Như vậy thì thật là khó coi Đồng kỳ siêu chỉ một lòng nghĩ đến danh hiệu Hộ quốc chân nhân Không ngờ mình bận rộn vất vả suốt mấy năm Cuối cùng chỉ đổi lại được kích chức Giám chính tư thiên giám tứ phẩm Nếu như truyền ra ngoài Sẽ bị đồng bôn cười nhạo Nghĩ đến đây Trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu Sớm bên như vậy Mình tự giữ lại cả bảo vật lẫn vàng cho rồi Dâng đổ lên cho hoàng đế Kết quả Chỉ lại được một chức quan tứ phẩm còn con Ở vị trí này cho dù có làm đến chết Thì bỏng lọc cô không đủ mua được Một phần vàn của một món thiên tài địa bảo kia Sau khi trở về chỗ ở của mình Đồng kỳ siêu bắt đầu hờn dỗi chính mình ngay lúc hắn chuẩn bị Quang ấm trà giải tỏa phiền muộn trong lòng Đột nhiên nghe thấy từ dưới gầm giường Chuyển đến một tiếng kêu khẽ khẽ Nghiệt yeah. Lại quên mất con bé này Đồng kỳ siêu vừa lầm bẩm Vừa lần mò dưới gầm giường Lôi ra một cái lồng sắt Bên trong đang nhốt một con mèo Toàn thân đen như mực Nhìn thấy đồng kỳ siêu quan sát mình Mèo đen lại mở miệng Kêu một tiếng với hắn Nghe yeah. Trên đời này Có không ít mèo màu đen Nhưng những con mèo đó Chỉ có bộ lông màu đen Còn các bộ phận khác Vẫn có màu sắc riêng Nhưng con mèo đen này thì khác Nó không những đen từ đầu đến chân Khi há miệng ra Ngay cả hàm răng cũng là màu đen đốt Lúc đó khi Đồng Kỳ Siêu Tìm thấy con mèo đen này Trong động tiên nhân Trong lòng đã cảm thấy Nó không tầm thương Tuy không biết nguồn gốc của nó Nếu vẫn bí mật dâu nó Và một con chuột béo núp Mang về phủ đệ của mình Lại nói về bản thân Đồng Kỳ Siêu Hắn là cháu trai của viên kế toán Bến Cảng năm đó Đã thay mặt hai vị chủ nhân Của hiệu buôn tứ thủy Đi tìm ngô miễn và quy bất quy Giúp giết hoàng xảo Đồng kỳ siêu từ thời niên thiếu Đã rất hứng thú với thuật pháp Còn được môn phái tu đạo thời điểm đó Là Long Vân Môn Thu nhận làm đệ tử Chỉ là hắn không có thiên phú tu luyện thuật pháp Các sư huynh sư đệ khác Có thể thi triển thuật pháp Còn mình thì phải dồn hết sức lực Mới có thể phóng ra Một quả cầu lửa to bằng ngón tay út Nhận thấy mình khả năng Là không làm nên trò chống gì Trên con đường đạo thuật Hắn lại bắt đầu nghiên cứu luyện đan Bộng bào giả Có lẽ còn có thể nghiên cứu ra được Thuốc trường sinh bất lão Vậy thì mình sẽ không khác gì thần tiên hết Đáng tiếc Đồng Kỳ Siêu cũng không luyện đan dược Sư tôn thấy hắn cây gì cũng tệ Nên muốn đuổi hắn ra khỏi môn tường Sau khi nghe tin này Đồng kỳ siêu cảm thấy Không còn bặt mũi quay về Gặp trường mũi trong nhà Hàn nói với người nhà là Sư tôn rất vừa ý mình Đã chuẩn bị chuyển y bát Giao tông môn lại cho hắn quản lý Hàn cũng không định sống tiếp nữa liền nhét cả một đống đổ lung tung Vào trong lò luyện đan Cũng không quan tâm những thứ này Có dùng để luyện đan hay không? Chỉ là có nghe nói Về chuyện nổ lò đan Đỉnh cơ thế mà chết trong tông môn Cũng tốt hơn là Quay về trong tủi nhục xấu hổ Không ngờ Sau khi nhét một đống thư linh tinh vào trong lò Chẳng nhưng không phát nổ Mà còn luyện ra được một thứ đen xỉ Như than Cứ tưởng đây chỉ là một cục phế liệu Nhưng ngày đêm trước khi đồng kỳ siêu Bị đuổi ra khỏi tông môn Hàn mới phát hiện cục phế liệu này Có thể phá trận Sau khi sử dụng Hắn đột nhiên phát được trận pháp Của sư tôn mình Đại cấp ấn tín của người đứng đầu môn phái bọn họ Lâu này Đồng kỳ siêu có chút mơ hồ Khi đó hắn vẫn chưa nghĩ ra Bảo vật này về sau Có thể làm được gì Sau đó trở về nhà Lại vừa đúng lúc ông đội mình hấp hối Trước khi chết Viện kế toán giả đã nói cho cháu trai biết về Vị trí động phủ của ngô miễn và quy bất quy Bảo đồng kỳ siêu Nếu có cơ hội Thì đến đó thử vận may Có lẽ mấy vì lão thần tiên ngô miễn Quy bất quy Thay cho trai mình thành thật Ông ta tự nghĩ vậy Sẽ nhận hắn làm đồ để cung nên Làm xong đám tang cho ông nội Đồng kỳ siêu quạt thực Đã định thần đến động phủ một chuyến Lúc đó hắn đã thử dùng khối than đen xỉ kia Để phá vỡ trận pháp của động phủ và trong giỏ một vòng, không dám lấy nhiều mà chỉ lén lấy đi một bánh vàng và mây viền dược, không biết dùng để làm gì. Dù sao lúc này, Đổng Kỳ Siêu cũng bị trục xuất khỏi sư môn, không còn nơi nào để đi nữa, có tiền trong tay, hắn liền đến kinh thành du ngoạn, tình cờ gặp đúng Dịm Hoàng đế khai quốc đại tống, đang chờ mẫu đạo sĩ có thể luyện đan tu đạo để luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ cho hoàng đế. Và các nương nương trong hậu cung Đồng kỳ siêu lúc này nhàn dỗi Không có việc gì làm Nên đã đưa đan dược mà mình lấy trộm Từ trong động phủ của ngô miễn vào quy bất quy Cho các đạo sĩ trong cung xem Nói dối đây là đan dược do chính mình luyện chế ra Đạo sĩ trong cung cũng là người có mắt nhìn Lập tức nhìn ra là một viên đan dược Có thể thoát thai hoán cốt Thông sơ mạch môn khí hải Loại đan dược này Có thể coi là thượng thượng phẩm Đạo sĩ có thể luyện chia ra loại đan dược này ăn không phải người bình thường Đạo sĩ trong cung Lập tức tiến cử đồng kỳ siêu cho hoàng đế Hoàng đế trong thiên hạ Hiếm có ai không thích đan dược Hãy tin có cao thủ luyện đan đến đây Chỉa khuôn dẫn đích thân Tiếp kiến đồng kỳ siêu Phòng cho hắn Làm đạo sĩ luyện đan trong hoàng cung Nếu đến lúc lên lửa nhóm lò, bản linh của đồng kỳ siêu đã lộ rõ. Sau khi luyện hỏng liên tiếp ba lò thuốc, triệu khuôn giận bắt đầu nghi ngờ vì đạo nhân này. Cô có ý định đuổi hắn ra khỏi hoàng cung. Đây không phải lần đầu tiên đồng kỳ siêu bị đuổi đi. Hắn nhìn ra chút dấu hiệu, liên kiếm cỡ nói với hoàng đế rằng thiên tài địa bảo trong cung thu thập được, phần lớn đều là hàng thứ phẩm. Không phải do bản lĩnh luyện đan của hắn không được Mà là do chất lượng thiên tài địa bảo quá kém Nói về điều này Đồng Kỳ Siêu nói rằng Mình có hai vãn bối đã thành tiên Trong đồng phủ của bọn họ Có không ít thiên tài địa bảo thượng hạng Nếu có thể lấy về được Thì đến đàn dược trường sinh bất lão Hàn công sẽ luyện ra được Vốn đây chỉ là mấy câu nói trốn tránh trách nhiệm Không ngờ hoàng đế lại coi là thật Lập tức hứa với Đồng Kỳ Siêu Rằng chỉ cần ngươi Có thể mang số bảo vật Mà tiên nhân để lại về đây Chậm xe phòng người làm hộ quốc chân nhân Để lúc đó Người cũng không cần phải luyện đan nữa Mỗi năm đến dịp tế trời Thì đi theo chậm làm lễ là được Nghe thấy còn có chuyện tốt như vậy Đồng Kỳ Siêu lập tức đồng ý dẫn đường Mang theo một đoàn xe khổng lồ để đồng phủ của Ngô Miễn và quy Bất Quý Chuyển hết toàn bộ thiên tài địa bảo Ở bên trong ra ngoài Đồng Kỳ Siêu vốn có chút tâm cơ Lúc này lại trở nên thành thật Lại không hề lén dấu riêng Một hai lượng vàng Hay một món thiên tài địa bảo nào Chỉ là sau khi về kinh Đã giấu mèo đen và chuột tài vận Ở trong nhà mình nghe đến chức hộ quốc chân nhân cao quý Biến thành một chức quan tứ phẩm Trong lòng Đồng Kỳ Siêu Không thể bình tĩnh nổi Nếu bề trường thì đã giữ những bảo vật đó cho riêng mình rồi. Biết bao nhiêu là kỳ chân dị bảo. Lấy bờ ra một hai món, Cũng có thể đổi lấy một tước hiệu lớn. Bây giờ nộp hết lên, Mà chỉ đổi lại được một chức quan tứ phẩm. Đồng kỳ siêu cứ ghi đến, Là lại tức muốn học cả máu. Trông thấy con mèo đen, Đồng kỳ siêu mới bình tĩnh lại đôi chút, Lại nhại kể cho mèo đen nghe, Nỗi sầu khổ trong lòng mình. Toàn súc sinh này giống như có thể nghe hiểu được tiếng người Nghe từng lời đồng kỳ siêu kể ra Nó cũng không ngừng kêu Nhiệt nghiệt Đúng lúc này Người hầu trong phủ chạy tới bầm báo Nói có mấy vị tự xưng là đồng môn Của đồng đạo nhân Tây Bái Kiến Biết ta là quan Thì Tây Bái Kiến hả Sao lúc chưa không làm vậy đi Đồng kỳ siêu cười lạnh một tiếng Đang định kêu người hậu Đuổi mấy đồng môn kia đi Thì đột nhiên lại đổi ý sợ lời nói Cho bọn họ vào trung đường chờ đi Cứu nói ta đang cầu phúc cho bệ hạ Làm pháp sự xong Ta sẽ đến gặp Lề mề hơn một canh giờ Đồng kỳ siêu mới khạnh khẳng Đi đến trung đường Cao giọng nói Là về sư huynh đồng môn nào đến tìm ta vậy Vừa rồi kỳ siêu bận cầu phúc cho bệ hạ Đến muộn Trong khi nói, hắn đã nhìn thấy mấy người kỳ lạ ngồi trong chung đường, liền tự nhủ trong bụng. Ồ, wow, sao lại có cảm giác hình như, đã gặp mấy người này ở đâu rồi ấy nhỉ? Trong bốn người này, một ông lão giả nhanh nheo khu đế, cất tiếng cười khả khả nói. <cười> Bọn ta đều là vãn bối của đồng chân nhân, ở trong tầng bồn không lan lộn được nữa, để định tới nương nhờ chân nhân. Đừng gọi là chân nhân Thời buổi này Chỉ có chân nhân không đáng giá Gã tôn thọt ở miếu đương đương Bên ngoài thành biện lương Cũng được gọi là tôn chân nhân Đồng kỳ siêu Liên nhìn bốn người cổ quái Ở trước mặt Một ông lão già khu đế Một tên mặt trắng tóc bạc Không để ai vào mắt Một tên cao to đen thôi Và một thằng nhãi Tám chín tuổi Mặc dù hắn cảm thấy bốn người họ Trông quen quen Nên lại không thể nhớ nổi Đã gặp ở đâu Lòng vần mồn chia làm bốn tông Đông Tây Bắc Nam Đồng Kỳ Siêu là đệ tử của Tơ Đồng Kỳ Siêu Là đệ tử của Đông Tông Người của ba tông còn lại Không gặp gỡ nhiều Ngài nói đệ tử trong ba tông còn lại Cao thấp không đều Không ngờ lại chênh lệch đến mức này ngay cả đứa trẻ 18-9 tuổi Cũng chịu vào trong môn Nói đi Các người tới tìm ta muốn làm gì? Đồng kỳ siêu đính đạc hệ nể, ngồi lên ghế thái sư. Liên nhìn bốn người tiếp tục nói. Nếu các người muốn tìm việc làm, ta sẽ cho mỗi người các người một chức uh, thiếu giám lục phẩm ở tư thiên giám. Đừng coi thường chức quan lục phẩm này. Đáng nho sinh đêm ngày đèn sách, có khi phải vất vả cả đời cũng không nên được thất phẩm. Đông rồi. Cả người vừa mới ra khỏi tông môn đúng không Nghe nói về lao sư tôn của ta Lại có thêm một đứa con trai hả Đúng vậy Sinh ngày mùng 5 tháng trước Là một cậu nhóc mập mập Nặng 6 cân 9 lạng Ông ra cười khà khà rồi nói tiếp Lúc bọn ta ra ngoài Triệu sư bá còn nhắc đến ngài Nói rằng năm đó Ông ấy nhìn lầm Giờ đã hối hận rồi Hai năm nữa là lễ tế tổ của Tông Môn Còn muốn mời ngày về chủ trì đại lễ tế tổ Triệu Lao Tam Lão ân sư của ta thật sự Nói như vậy sao Đồng Kỳ Siêu nghe thế thế thì ngẩn gửi ra Triệu Huê Là sư tôn của hắn Cũng là trưởng môn đương nhiệm của Long Vân Môn Lục trường mình ôm đùi cầu xin Triệu Huê Kết quả Vẫn bị ông ta một cước Đa ra khỏi môn phái Giờ thấy mình làm quan Nên hối hận sao Còn không phải thế nữa sao Hiện ra chuyện về đồng chân nhân Đã chuyển đi khắp tông môn Ai nhắc đến ngày Cũng phải dơ ngón cái thán phục Nói lòng vân môn của chúng ta bây giờ Sắp sửa bất kỳ phai phương sĩ năm đó rồi Ông già đang nói chuyện chính Là quy bất quy Sau khi biết thân phận của đồng kỳ siêu Ông già đã đặc biệt đến Long vân môn một chuyến Bên đường tiểu môn phái này thật sự có một người tên là Đồng Kỳ Siêu Lại tìm hiểu kỹ càng về hắn Quyền Bật Quỳ đến giờ vẫn đang thắc mắc Rằng tại sao đạo sĩ nhỏ bé này Lại có bản lĩnh phá vớt trận pháp của mình Lục trường ông già đa giả tưởng Quảng Nhân và Quảng Hiếu Là địch thủ để bày trận pháp Hai người lớp trước Quảng này Chưa chắc đã có bản lĩnh phá vớt trận pháp của mình Sao Đồng Kỳ Siêu này Lại có thể làm được Chẳng lẽ Oát con này có năng lực gì đó Mà mình không biết Trước khi làm gió trận pháp Bị phá vỡ như thế nào Quý bất quý chưa thể tiết lộ Danh tính của mấy người và yêu bọn họ Thôi bỏ đi Giờ ta đã không còn là người Của Long Vân môn các người nữa Lê tế tổ của các người Thì liên quan gì đến ta Đồng Kỳ Siêu xua tay nói tiếp để tình các người Cũng xem như là có lòng Đến rồi thì cứ ở lại đây. Ngài Ma Tà nói một tiếng, cả người sẽ được coi là người của Tư Thiên Giám ta. Được rồi, cả người vừa mới tới, đã tìm được chỗ ở chưa? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà đáp. <cười> đây không phải điều bọn ta đang lo lắng sao? Ngài cũng biết là tông môn không hảo phóng cho lắm, bọn người bọn ta xuống núi, cầu không cho được bao nhiêu lậu phí. Nếu không tìm được một quán trò rẻ tiền Thì bọn ta cũng chỉ có thể tìm một ngôi miếu đổ nát nào đó Mà ở tạm thôi Lần này các người gặp may đấy Bọn ta sẽ phái người đưa các người đến từ thiền giám Từ thiền giám vừa mới chuyển vào trong cung Có mấy phòng có thể ở được Nó đến đây Đồng kỳ siêu ngáp một cái Sau đó xua tay nó với mấy người bọn họ Đi đi Không có việc gì thì đừng ra khỏi cổng Tư Thiên Giám. Lần được các người đi nhầm vào nơi không nên vào. Ta cũng không cứu được các ngươi Đồng Kỳ Siêu nói xong, thì có một tiểu đạo sĩ trong phủ nên đưa họ rời khỏi phủ đề của giám chính Tư Thiên Giám. Sau khi lên xe ngựa, Ngô Miễn, Quỳ Bất Quỳ và hai con yêu quái được đưa đến nhà môn Tư Thiên Giám nằm trong một góc hoàng cung. Tư Thiên Giám có lối vào riêng. Tiểu đạo sĩ sắp xem cho bọn họ và một căn phòng chấm không Chẳng có gì Rồi vội vàng quay về ngủ Chờ cho tiểu đạo sĩ rời đi Bách vô cầu không nhịn được Mở miệng nói Ông giả Chỉ là một tiểu đạo sĩ thôi Một hỏi gì thì cứ hỏi thẳng là được Không nói thì đánh Đánh chết thì thôi Người thì hiểu cái gì Chúng ta còn phải dựa vào hắn Với có thể ở lại hoàng cung được Quyền bất quỷ đi một vòng quanh phòng, nói tiếp. Tiểu đạo sĩ này, có bản lĩnh phá vớt trận pháp của phương sĩ. Ông già ta thấy rất tò mò. Cho dù là quảng nhân muốn vào trong động phủ, cũng không dễ dàng. Mà bắt con này, nói vào, là vào ngay được. Con trẻ ngốc à. từ người ngẫm lại xem, chỉ cần biết hắn đã làm được thế nào. Nếu như sau này gặp lại trận pháp như bất quy đầu chẳng phải chúng ta có thể nói ra, Là ra được hay sao Quỷ bất quỷ vừa nói xong Nhóc nhầm tam đã lành tranh chạy đến Cười khanh khách với ông già và nói Là bất tử Già chúng ta đã ở trong hoàng cung rồi Người nói không vào Cung đã vào rồi Chúng ta con nên đi dạo một vòng xung quanh không nhỉ Hoàng cung thành Trường An Thì nên sơm bọn ta đến nhiều rồi Nhưng hoàng cung thành Biện Lương Mới là lần đầu tiên đến đây Kiểu gì cũng phải đi thăm thú một phên chứ nhỉ? Người muốn đi thăm thú Cung đường đường chưa rẻ Quy bất quý cười khà khà rồi nói tiếp Vậy thì đi Ông già ta cũng muốn xem thử hoàng cung ở đây Có gì khác so với Trường An và Lạc Dương Nhà tiền cũng phải đi kiểm tra xem Số quả cải của ông già ta Xem hoàng đế có dấu kỹ hay không Đừng để cuối cùng Lại để hời cho tên thái giám nào đó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 thôi không bề thế hoành tráng như hoàng cung ở Trường An hay Lạc Dương, đều vẫn có thể coi là nguy nga lộng lẫy. Quy bất quỷ Bất đi xem của cải của mình đang được cất giữ ở đâu. Còn Nóc Nhậm Tam thì chỉ muốn đi xem nương nương. Thế là bốn người và yêu chia thành hai nhóm. Ngồi bên đi xem đường đường với Nóc Tam, còn Quỷ Bất Quỷ dẫn Bạch Vô Cầu đi kiểm tra tài sản của mình được giấu ở nơi nào. Go Ben Vẫn là người thương nhân sâm bọn ta Còn nam nhân tóc bạc Đi dạo vòng quanh hoàng cung với mình Nhong nhầm tam cười khanh khách nói tiếp Cứ tưởng với tính cách của người Thì sẽ không đi xem đường đường Với nhân sâm bọn ta Rốt cuộc là người Đã thành ra lập thất Thoải mái hơn so với trước kia Nếu là lúc trước Nhân sâm bọn ta cũng không dám Vợ nói đến đây Nhong nhầm tam đột nhiên nhìn thấy phía trước Còn mấy thai giám đang về quanh một cỗ kiệu mềm Đi vào một tòa cung điện ở trước mặt Thời điểm này mà lại có kiệu mềm đi lại trong cung Ngồi trong đó không phải hoàng đế Thì cũng là nương nương đi tìm hoàng đế Để thấy cỗ kiệu kia không Bên đầu bên trong là một vị nương nương nào đó à, Chúng ta qua đó xem thử Vợ chồng thấy cỗ kiệu Hai mắt nhóc nhậm tam Liên sáng rực lên Lập tức kéo tay ngồi miễn Đi theo sau kiệu mềm Nằm nhìn tóc bạc Mặc dù trong lòng không thoải mái Nếu vấn đề nhóc nhậm tam kéo tay lôi đi Cam chịu đi theo đó Đến tòa cung điện lớn Ở trước mặt Mày mới đến đường trước cổng cung điện Chỉ thấy cô kiệu mềm dừng lại Một người trung niên khoảng 40 tuổi Đầu đội mão Thân bạc vương bào bước ra Bà Giang Ngô Miễn và nhóc nhậm tam Đều đã gặp qua Tướng bào hoàng đế Thấy người này không phải hoàng đế Nhóc nhậm tam liền bất hứng cao nằm đần tóc bạc Định đi đến các cung điện khác Tiếp tục thử vận may tới cũng đã tới rồi Vào xem thử rồi tính tiếp Không ngờ sau khi Điện thấy người nọ Ngồi bên lại thấy có hứng thú Ý chở tay Càng nhóc nhậm tam đi theo phía sau Cùng tiến vào trong cung điện Ngoài cửa cung điện Thái giám canh cửa cung cấp cao giọng nói Tân vương điện hạ cầu kiến về hạ Nó là cầu kiến Nếu về tân vương này Không hề có ý Chờ đợi mà trực tiếp đẩy cửa cung điện Một mình đi vào Thái giám canh cửa muốn ngăn cản Thì bị tân vương điện hạ Trừng bắt nhì một cái Khiến thái giám phải nuốt lại Lời can ngăn Ngồi bên dân theo nhóc nhầm tam Đi theo tân vương Thấy người nọ vào trong đại điện rồi đứng tại chỗ nói với hoàng đế đang phê duyệt tấu trương thần là triệu Quan Nghĩa bà kiến bể Hàà nói bể Hà không được khỏe thần đệ đặc biệt tôi hỏi thăm ai bảo đệ vào cung nhìn thấy thái độ vô lễ của em trai hoàng đế cao mày nhìn tấn Vương tiếp tục nói sức khỏe củaâmm rất tốt để có thể quay về rồi lần này để tình để quan tâm đến sự an khangg của chấm Không tính toán chuyện để không được triệu vào, Mà tự ý xông vào hoàng cung. Nếu nếu còn có lần sau, Cho dù chúng ta có là anh em ruột thịt, Chậm công xe phạt thật nặng đấy. Nói xong, Triệu Khuân dần xua tay với em trai mình, ra hiểu cho hắn nhanh chóng rời đi. Không ngờ vì tân vương điện hạ này, Chẳng những không rời đi, Ngờ lại còn cười lạnh một tiếng rồi nói, Bề hạ, Thần đề còn có một chuyện chưa rõ, Nên đặc biệt tới thỉnh giáo bề hạ, Lục trưng ở dịch trạm chân Kiêu Khi thần đệ cùng các vị công thần Khoác hoàng bảo lên người bệ hạ Bệ hạ nói hoàng vị này Huynh hết đến đệ Tại sao giờ lại muốn lầm sở vương Triệu Đức Phương làm thái tử Bệ hạ nói lời không giữ lời Điều vậy làm sao có thể trị vì thiên hạ Huynh hết đến đệ Triệu Quang Nghĩa Bây giờ người ngong trông hoàng đế chấm đây chết Ngươi làm em trai mà có thể lên thay đúng không Sao mặt chiều khuôn giận trầm xuống Hàn cung cười khảnh một tiếng rồi nói Tại sao chấm lại lật lòng Trong lòng ngươi không biết sao Người lên đuổi thuật sĩ giang hồ trong phủ Ba lần làm phép Bộn biểu hại tính mạng của chấm Chấm để tình chúng ta là anh em ruột thịt Lại có thái hậu cầu xin cho ngươi Bởi năm lần bày lượt tha cho ngươi Người không biết không cảm kích ngược lại ngày càng táo tận hơn Hôm nay người đến rất đúng lúc Ngày bây giờ Chậm sẽ phế bỏ vương tước của người Quay về phủ Đóng cửa tự suy nghĩ lỗi lầm của chính mình đi Người đau chuyện ý chỉ của chấm Tước bỏ vương tước của tân vương Triệu Quang Nghĩa Áp giải về phủ đóng cửa Ăn năn Triệu Khuôn giận nói xong Lại không thấy thay giám hầu hạ Ở bên ngoài đi vào Trong lòng đã hiểu rõ Người em trai này đến không có ý tốt Hoàng đế lại cười lạnh một tiếng Tiếp tục nói với Triệu Quang Nghĩa Quả nhiên là người có chuẩn bị mới đến Lần này vào cung rút cuộc Là muốn làm gì Triệu Quang Nghĩa Người mới làm phản sao Ta đến để lấy đồ của mình Triệu Quang Nghĩa nhìn anh trai mình giờ lại một lát rồi nói tiếp Lục trực đã hứa là huynh hết đến đây. Nếu người đã lật lỏng, Vậy thì ta đành phải tự mình tới lấy thôi. từ châm đời chính là lời này của người. Triệu khuôn giận hít một hơi thật sâu, Rồi nói với không khí. Mạch ba về đâu? hiện thân bắt Triệu qua Nghĩa. Hoàng đế hồ lấn một tiếng, Nếu không có người đáp lại, Lông này, Bèo cảm trên mặt Triệu khuôn giận, Đã trở nên khó coi. Bạch má vệ này là một nhóm tù sĩ mà hắn chưa mộ trước khi đăng cơ. Phải bỏ ra số tiền lớn và rất nhiều châu báu mới mời được bọn họ đến bảo vệ mình. Cứ tưởng có những tu sĩ này âm thầm bảo vệ, sự an toàn của mình sẽ được bảo đảm tuyệt đối. Được đến giờ, hồ gọi lại, không có ai trả lời. Chuyện này là thế nào? Nhìn về mặt căng thẳng của anh trai, trở qua nghề khép mỉm cười. Sau đó bằng chiếc dòng điệu của triệu khuôn giận nói Bệ hạ muốn gặp bạch má vệ sĩ của mình Sao không cho hắn gặp Hắn vừa dứt lời Độ niên nghe thấy không khí Chưa đến một giọng nói lớn tuổi Ta lo lắng sẽ khiến bệ hạ kinh hãi Để nếu bệ hạ khăng khăng muốn bạch má vệ xuất hiện Vậy thì hòa thượng chỉ có thể mời bọn họ ra Cùng lúc dứt câu cuối cùng Từ trên nóc nhà rơi xuống Bảy tam thi thể đã tắt thở Nhưng thi thể này sinh thời Chi là bạch mã vệ Luôn âm thầm bảo vệ cho hoàng đế Triệu khuôn giận đi thích cảnh này Thì chân mềm nhũn Trên khỏi ghế ngã xuống đất Cùng ngày lúc đó Một tăng nhân từ hư không đột nhiên xuất hiện Phía sau tấn vương triệu quang nghĩa Hòa thượng hành phần lễ với hoàng đế Rồi nói tiếp Hòa thượng quảng hiếu ra mắt bệ hạ Người chính là Thánh Tăng Quảng Hiếu Người đã là người xuất gia Không nhập thế Tại sao còn can dự vào chuyện thế tục Nhận ra hòa thượng vừa xuất hiện chiều khuôn giận Nhìn hắn tiếp tục nói Đại sư người là cao tăng đắc đảo Tôn đất là Không nên tham dự vào chuyện của thiên hạ Bẻ hạ nói muộn rồi Đêm qua hòa thượng xem thiên tượng Phát hiện sao vi tượng trưng cho hoàng đế dịch chuyển. Đây là điểm báo hoàng vị thay đổi. Khi nó tên đây, quả nghiu quay đầu, đi về phía ngô miễn và nhóc tam, đang ẩn thân. Cười một chút rồi nó tiếp. Hoàng thay đổi là ý của trời cao, xin bệ hạ hãy thuận theo ý trời, nhường ngôi vị cho tân vương điện hạ. Trẫm chính là con của trời. Việc truyền ngôi cho ai Không liên quan gì đến một hòa thượng như ngươi Khi đó những lời này Triệu Khuân giận Chậm dài đứng dậy Sau đó lấy bình khí mà ngày trước mình sử dụng khi trình chiến xa trường Treo ở trên tường xuống Một cây diều tuyên hoa Cầm được bình khí trong tay Triệu Khuân giận tự tin hơn hẳn Hàn vùng diều nhắm vào em trai mình Và hòa thượng ở bên cạnh rồi nói Nếu đang điều vậy Chậm sẽ đích thân chém chết Hai tên tiểu nhân đê tiện các ngườiệ qua nghĩaa Lông này gơi và ta không còn là anh em nữa cho ta chính thức là kẻ thù không đội trời chung sau một tiếng hét lớn Hoàg đê khaii Quốc đạii tống dơ cây dìu trong tay lên Nhámm hướng em trai mình và hòa thượng Quảng Hiếu mà bổ xuống chiều qua Ngh nghĩaa xuất thần là đại tướng cẩm binh để thấy anh trai dơ dịuớ chém mình, Thì vội vàng lùi lại phía sau Trên người hắn Không mang theo binh khí Chỉ có thể không ngừng lùa lách chạy quanh cung điện Trốn tránh người anh trai Đang giận tới đỏ mắt của mình Mặc dù cung điện này không nhỏ Nhờ cộng không phải Không gian cho hai người giật đuổi nhau Một lát sau Chỉ không dẫn tay cầm dịu lớn Đã đuổi tới phía sau em trai mình Liền dở dịu lên Chém vào gáy của triệu quang nghĩa Lâu này, Tân Vương đang nghe thấy tiếng xe gió đi ngay phía sau. Muốn tránh thì đã không kịp, chỉ có thể hô gọi Hòa Thượng Quảng Hiếu. Đại sư cứu ta! Quảng Hiếu dường như chỉ đợi câu này. Một câu của Triệu Quang Nghĩa còn chưa dứt tiếng vang. Hòa Thượng đã dơ tay để một cái về phía Triệu Khuôn giận. Đang lúc phẫn nộ điên cuồng Đôi lúc hắn thực hiện động tác này, Hoàng Đế khai quốc Đại Tống bỗng trượt chân. Trong lúc vùng rìu, chân không vững mà ngã xuống đất. Rìu tuyên hoa của hắn cũng bị tuột khỏi tay, lộn vòng trên không trung rồi rơi xuống đỉnh đầu hắn. Theo một tiếng trầm đục, chiều khuôn giận đã bị rìu của mình đập trúng. Hàn ngã xuống đất, co giận một lúc, rồi đứt hơi bỏ mình. Quay đầu nhìn lại thấy anh trai mình đã đi đời, sau mặt triệu quảng nghĩa, tái nhật. Hàn hi sâu một hơi. Rồi nói với Quảng Hiếu Đã tạ ơn cứu mạng của Đại sư Hiện tại tiên đế đã Bằng Hạ Ta phải đi xử lý hậu sự của hắn Đợi Đại sư thành công Ta lại đến cảm tạ Đại sư Lùng đại đây xin thứ cho Quang Nghĩa vô lễ Trong khi nói triệu Quang Nghĩa Đã lao ra khỏi cung điện Sau đó Đàm thay giám và hắn dẫn theo Lập tức xông vào mọi người cùng nhau xót sạch mọi dấu vết Trong cung điện này Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Hoàng đế khai quốc Đại Tống Để đêm phê duyệt tấu trương mệt quá để lấy binh khí ngày trước ra Thư giãn gần cốt một chút Không ngờ do tuổi đã cao Thân giới không vững Để ngã xuống đất Cây diệu tuột khỏi tay Vàng đền vô tình Đập chết Hoàng đế Đại Tống Nhận lúc các thai giám thu dọn tàn cục Quảng hiếp lại nhìn về phía Ngô biến ẩn thân Khai mỉm cười rồi nói với không khí Bị chê cười rồi Hòa thượng vốn cũng không muốn như vậy Nhưng hoàng vị thay đổi Là do ý trời Hòa thượng cũng chỉ Thuận theo ý trời mà thôi Ý trời không nói Khi nào hòa thượng người viên tịch sao Trong không khí Chuyên đến giọng nói thương hiệu Của ngô miễn Dừng một chút Ý lại tiếp Thuận thiên cũng được Ngạch thiên cũng xong Đâu có liên quan gì đến ta Việc là do ngươi làm Quả báo cũng sẽ ứng vào ngươi Người, người thay vui là được Quảng Hiếu cười gần một tiếng Đang định nói thêm vài câu Thì nhận ra Khi tức của Ngô Miễn và Nhóc Nhậm Tam Đã biến mất Nếu không phải một người một yêu này Đã che giấu khí tức Thì là cả hai đã rời khỏi cung điện Họ thượng đòi nụ cười quái dị lầm bẩm Báo ứng Thật sự có báo ứng sao Không lâu sau Toàn bộ hoàng cung náo loạn cả lên Tịnh tương hoàng đế Quy Thiên đã chuyển đi khắp trốn Sau khi nhận được tin Tất cả con viên lớn bé trong kinh thành Nhào nhào đến hoàng cung Phung viếng chịu tan nhâm nhầm tam Không còn hứng thú đi ngắm đường đường nữa rồi Nên ngồi biết đưa thằng bé Quay về Tư Thiên Giám ở góc hoàng cung Không lâu sau Vị giám chính từ Thiên Giám kia Cũng chạy tới nhà môn của mình tôi quả các người Không nghe thấy động tính gì sao Tại sao hoàng đế bệ hạ Nói băng hạ là băng luôn vậy Gặp được mấy người và yêu ngô miễn Quy bất quý Đồng kỳ siêu tiếp tục nói lúc trước bể hạ đã hứa Sẽ phòng ta làm hộ quốc chân nhân Cũng không biết tân hoàng đế Có chịu nhận món nợ này hay không Tin tức từ trong công Chuyển ra là hoàng đế qua đời Do bệnh cốt tay phát Sau khi uống rượu Do chịu khuôn dần khi còn sống Không xác lập thái tử Lúc này Do sự trụ trì của Hoàng Thái Hậu Đã trao ngay vàng Cho Tân Vương Triệu Quang Nghĩa Trong thời gian Tiền đế phát tăng Tân quân đăng cơ Chuyện trong Hoàng Cung Không liên quan gì đến mấy người ngô miễn Quy Bất Quý Vào đêm mà Tiên Hoàng Băng Hà Quy Bất Quý Đã đi kiểm tra số tài sản Được đưa vào cung Những thiên tài địa bảo này Đều được vận chuyển Vào trong nhà kho của Hoàng Cung Được phân loại cất giữ hẳn hôi Ông già kiểm kê số lượng Thì không thiếu gì Thì mới yên tâm Sau đó quy bất quy Đã thi triển phép chướng nhãn Vào số bảo vật của mình Bất kể là ai nhìn thấy Như thiên tài địa bảo này Đều sẽ cho rằng Chúng chỉ là thảo dược khoáng thạch bình thường Cho tiền đế Đã hạ chỉ cất giữ ở đây Không ai dám dọn dẹp những thứ này đi Ngoài những bảo vật này Còn lại là Vàng đã được sung vào nội khố Ông già Cũng không qua tiếng núi số vàng này Dù sao thì hiện tại bọn họ Đều đang ở trong hoàng cung Muốn dùng vàng bạc thật sự rất tiện Cứ xem như Người nhờ số vàng này trong nội khố Bên đầu sau này Có lẽ được ít tiền lãi Tiếp đó trong hoàng cung Ban đầu tổ chức tang lễ Việc tang lễ do cao tăng Quảng Hiếu Của chùa Bạch Mã Ở Lạc Dương Không quản đường sát xa, xa xôi Tới làm chủ trì Vì từ thiên dám Chịu trách nhiệm cho phong thủy Và Long Bạch cho Hoàng gia Nên Đồng Kỳ Siêu cũng được gọi đến đây Phối hợp với Hòa Thượng Quảng Hiếu Chủ trì hậu sự cho Thái Tổ Hoàng đế Chịu Khuôn dặn mấy ngày này Đồng Kỳ Siêu thường xuyên Ở trong nội viện Hoàng cung Thì thoảng trở về tư thiên giám bột chuyến Lì không ngừng khoe khoang Bệnh đã được tân đế trọng dụng như thế nào Chờ sau khi làm xong tang lễ cho tiền đế Hoàng đế sẽ sách phòng cho hắn danh hiệu Hộ quốc chân nhân hơn nữa Ngoài trừ hoàng đế Thì hòa thượng quảng hiếu Công dân coi trọng hắn Còn nói đợi tang lễ hoàn tất về cao tăng kia sẽ đích thân ghét thăm tư thiên giám của hắn Hiện giờ thủ hạ trong tay đồng kỳ siêu Ngoài bốn người và yêu ngô miễn Quỳ Bất quy ra, Thì chỉ còn lại vài tiểu đạo sĩ. Hàn sai quy Bất quy dẫn những người còn lại dọn dẹp trong ngoài nhà môn một lượt. Nói không chừng hôm nào đó, Hòa thượng Quảng Hiếu bất chợt hứng thú, Xe hạ cố đến từ thiên giám này chơi. Thầy đồng kỳ siêu cười không ngậm đừng bồm, quy Bất quy ở bên cạnh nhắc nhở hắn. Trân nhân, dạo vân đang trong lúc quốc tăng, Ngài nhất định không được để Những người khác nắm được điểm yếu này Vì việc này mà đánh mất Danh hiệu chân nhân thì thật không đáng Đồng kỳ siêu lúc này mới ý thức được Mình có hơi quá đa Khi quay lại hoàng cung Đang nghiêm nét mặt lại cơ tưởng hộ quốc chân nhân gì đó Chỉ là hẳn khoác lá khoe khoang thôi Không ngờ không lâu sau Khi thái tổ yên nghỉ Hoàng đế thế mà lại thật sự Hạ Thánh chỉ sách phong Đồng Kỳ Siêu Làm hộ quốc chân nhân Chịu trách nhiệm giám sát từ Thiên Giám Ngày ngày thứ hai Sau khi Đồng Kỳ Siêu được phong làm hộ quốc chân nhân Vừa qua giữa trưa Hán đã từ cung điện trở về có dân theo vị cao tăng quảng hiếu đường xa đến đây Bởi đại sư vào Đây chính là nha môn từ Thiên Giám Đồng Kỳ Siêu dân hòa thượng đến đại sảnh của Tư Thiên Giám, rồi nói toàn bộ sĩ trong nham đến trước mặt, đồng thời giới thiệu từng người với Hòa thượng Quang Hiếu. Chính đồng chân nhân cũng không sao hiểu nổi, Quang Hiếu đại sư đến nham môn của mình thì cứ đến thôi, lại còn đặc biệt dặn dò, "Mọi gặp các quan viên lớn bé trong Tư Thiên làm cái gì? Chỉ là phần lớn những người này đều là đạo sĩ, trong đó không phải đệ tử của mình." Thế là mấy đồng môn tới nhờ vả Thậm chí hắn còn sắp xếp vài người thân thích của mình vào đó Để nhận lương miễn phí Hòa thượng Quảng Hiếu đến đây Không phải để kiểm tra sổ sách đấy chứ Sau khi giới thiệu xong thân thích và đệ tử của mình Hắn gọi ngô miễn quý bất quy Và hai con yêu quái đến đây Về mặt tươi cười giới thiệu với Quảng Hiếu Mấy vị này đều là thiếu giám của tư thiên giám ta Xin được giới thiệu với đại sư Ông cụ lớn tuổi này Tên là Quy Song Về thanh niên đầu bằng này Tên là Bố Miện Đây là họ đằng ngoài nhà ngoại của hắn Người cao to này Tên là Hà Cầu Còn người trông như con điết này Tên là Nhậm Tứ Ngài chưa thấy hắn giống trẻ con kể thực là do hồi nhỏ Hắn bắt trứng người luôn Nhìn như một đứa trẻ Được thực gian năm nay đã 36 tuổi rồi. Không phải ta dùng họ để lấy tiền lương miễn phí, mong đại sư chớ hiểu lầm. Đạo chân nói đùa rồi, đây đều là thuộc hạ của ngài, không liên quan gì đến hòa thượng. Ta hiểu lầm cái gì được chứ? Quảng Hiếu vừa nói, vừa mỉm cười gật đầu với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó nói với bọn họ. "Chị nhìn tướng mạo của biết các vị là người thông hiểu đạo pháp." Người đắc đạo như bốn vị Bằng lòng ở tư thiên giám Không cảm thấy bôi bác sao Quý bất quý cười tùm tìm Điên quảng hiu nói Ở đâu mà chẳng phải ăn cơm Đại hòa thượng người Không phải người vậy sao Con chùa bạch má ở lạc dương Thì không ở Vượt ngàn giảm xa xôi tới biển lương Lò liệu tăng sự cho tiên đế Người không biết còn tưởng Thái tổ hoàng đế Lại do đại hòa thượng người hại chết Ông giả ta chỉ nghe nói, đi ngàn dặm để lấy đầu người. Im miệng, quý xong. Sao người dám nói năng bậy bạ trước mặt quảng hiếu đại sư? Đừng tưởng cậy thế hộ quốc chân nhân, ta đây có thể. Đừng tưởng cậy thế hộ quốc chân nhân ta đây là có thể làm xăng làm bậy. Còn không mau tạ tội với quảng hiếu đại sư đi. Nghe ra trong lời nói của quy bất quy còn kẹp đao dấu kiếm. Đồng kỳ siêu sợ đến trắng bạch cả mặt. Hàn nghe ra bốn người này, tám phần là quen biết Quảng Hiếu từ trước, hình như còn có mâu thuẫn. Nhưng giờ, đang ở trong nha môn tư thiên giám, xảy ra chuyện gì, cũng sẽ đổ lên đầu Đồng kỳ siêu. Quảng Hiếu là Đại Hồng Nhân, bên cạnh Hoàng đế, không phải người mà mình có thể đắc tội. Đại Hồng Nhân, người được tín nhiệm, Mang lại may mắn cho một người nào đó Ngày thấy đồng kỳ siêu Mất ông già nhận lỗi với Quảng Hiếu Bạch vô cầu lập tức trừng mắt Tên thổ lộ đang chờ ám hiệu của quy bất quy Chỉ cần một ánh sáng Là hắn sẽ lao tới Tặng cho hòa thượng này Hai cái bà tay ngay Giờ đã khác xưa Với bản lĩnh như Quảng Hiếu Yêu vương một thời như hắn Vẫn chưa thèm để vào mắt đâu Gì mà nhận lỗi với trả tạ lỗi Hòa thượng ta rất thích những người thẳng thắn như vậy đấy Quảng hiếu mỉm cười lắc đầu Sau đó đổi chủ đề Tiếp tục nói chuyện với mấy người ngô miễn Quý bất quý Kinh thành tuy tốt Nhưng không phải nơi có thể ở lâu Các vị đã từng nghĩ đến Một nơi non xanh nước nước, nước nào đó Để thanh tu chưa Hòa thượng ta có thể thay mặt xin chỉ Xin bệ hạ ban thượng cho chỗ thanh tu Hòa thượng Người đang đuổi bọn ta đi sao? Lúc này, ngồi bên Vân luôn im lặng đột nhiên mở miệng nói. Non xanh nước biếc, thật ra ta đã đi trúng một vùng biển, nhưng lại bị một phương xích tên là Tử Phúc chiếm mất rồi. Người đuổi ông ta đi, bọn ta sẽ rời khỏi biện lương. Ngày ngồi bên nhắc tới từ Phúc, trên mặt Quảng Hiếu rốt cuộc, lộ vẻ lung tung. Thế nhưng biểu cảm này lập tức biến mất, không còn dấu vết. Hàn khai mìm cười rồi nói tiếp. Nếu ca vị đã khăng khăng Muốn ở lại kinh thành Hòa thượng ta cũng không tiện ngăn cản Đúng rồi Hòa thượng ta nghề lại tại chùa Phúc Duyên Ở trong thành Ca vị cũng có thể đến chùa ngồi chơi một chút Nói xong Quảng hiệu niệm vàng một câu Phật hiệu Rồi mỉm cười nó với đồng kỳ siêu Hòa thượng còn phải về chùa Chuẩn bị lên lớp buổi tối Họ quay dậy đồng chân nhân nữa Nếu chân nhân có thời gian Có thể đến chùa Phúc Duyên Tìm Hòa Thượng nói chuyện về Kinh Văn Đạo Gia Và Phật Pháp Hòa Thượng xin phép cáo từ tại đây Thầy Quảng Hiếu muốn đi Đồng Kỳ Siêu vội vàng đứng lên đi thần tiến hắn vào tận trong Hoàng Cung Nửa ngày sau Về đồng chân nhân này Mới quay trở lại nhà môn từ thiên giám của mình Hắn cho gọi ngô miễn Quy bất quý Và hai con yêu quái đến hậu đường Đại tiểu đạo sĩ hầu hạ rời đi Hắn vào miệng hỏi Bọn người các người trước đây Đã từng gặp quảng hiếu đại sư sao Hôm nay ta nhìn thế nào Công thấy hình như các người Đã quen biết từ trước rồi đúng không Một đại nhân vật như vậy Làm sao bọn ta có thể quen biết được chứ Quy bất quý cười kha kha Rồi nói tiếp Chỉ là đã từng nghe được Một vài tin đồn về vị hòa thượng này Nói hắn xuất thân phương sĩ Làm người không quá đạo nghĩa Để mời không nhìn được Mà sóc họng mấy câu Không mang đến rắc rối gì Cho chân nhân đấy chứ Có thể gây ra rắc rối gì cho ta được Hắn là cao tăng Ta là chân nhân Ai nấy địa vị ngang nhau Độc kỳ siêu cười tết miệng Tỏ ý khoe khoang Tiếp tục nói Nhưng hòa thượng này là đại hồng nhân Bên cạnh hoàng đế Nếu lần sau hắn lại hỏi các người Có mỗi một chốn non xanh đức biết Làm đời thanh tu hay không Đừng nói là không cần Nga mi Ngũ đại Cô luân gì đó Cứ chiêm lấy một tòa trước Rồi nói tiếp Cả người không cần Thì có thể tặng cho chân nhân ta Giờ ta là hộ quốc chân nhân rồi Công đền khai tông lập phái Từ mình trở thành người đứng đầu một tông môn Hán vừa nói đến đây Cửa phòng đột nhiên mở ra một khe hở Sau đó Một con mèo đen từ bên ngoài chui vào Khè kêu một tiếng Với người trong phòng Nghẹt yeah. Con mèo đen này sáng nay Đã được đồng kỳ siêu đưa vào cung mấy ngày trước trong lúc Chủ trì tang lễ của tiên đế Đồng Trần Nhân vô tình nhắc đến chuyện Mình đang nuôi một con mèo đen Từ đầu đến chân Ngày cả mắt, răng và lưỡi Công đen điêm bực Bản thân đồng kỳ siêu Cô không biết đó là con mèo gì Hòa thượng Quảng Hiếu nghe thê thế Thì lấy làm hương thú với con mèo đen này ban đầu nói là Hôm nào đó sẽ đến phủ của hắn làm khách Nhân tiền xem mèo đen Nếu hòa thượng thật sự quá bận rộn Hàng ngày ngoài việc tụng kinh siêu độ cho tiên đế Còn phải tiếp đón các quan viên tới thăm Nghe nói Vì cao tăng trong truyền thuyết này Đến kinh thành Đám quan viên liền kéo nhau đến chùa Phúc Duyên đời Quảng Hiếu nghĩ lại Xếp hàng chờ đợi cầu kiến cao tăng Thầy hòa thượng Quảng Hiếu thật sự không bớt được thời gian Đồng kỳ siêu Bèn mang mèo đen vào cung Bây giờ đồng kỳ siêu đã trở thành đồng chân nhân Chỉ cần không phải mang theo hàng cấm Thì cũng không ai làm khó hắn Gặp được mèo đen Quảng Hiếu thấy nhiều biết rộng không phải chầm trổ khen ngợi Còn hỏi đồng kỳ siêu về nguồn gốc của con mèo đen này Đọc Trần Nhân xấu hổ không dám nói là ăn trộm Chỉ nói con mèo đen này Là do mình vô tình nhặt được Hẳn thù xem cho con mèo đen Ở hậu viện của Tư Thiên Giám Chưa tưởng nghĩ bé con này Thế mà lại tự chạy ra khỏi hậu viện Con mèo đen xuất hiện Thì kêu một tiếng Đọc Kỳ Siêu cứ tưởng bé con này Tới tìm mình Nhưng không ngờ vừa trông thấy tên cao to đen thôi Nó liền nhảy thẳng tới chỗ hắn Vừa liêm lắp vừa kêu với hắn Thân thiết vô cùng. Đồng kỳ siêu nhìn mang gần cả giá Con mèo đen này, ngoài trường mình thì chưa từng thân thiết với ai khác. Tại sao nhìn thấy tên to con này, lại dùng như nhìn thấy chủ nhân lâu ngày không gặp của mình vậy? Đợi đã, chủ nhân lâu ngày không gặp. Lục trường ông nội nói là, bởi vì lão thần tiên ấy nhỉ? Hình như là bốn. Một da, một trẻ, một cao to và một trắng trèo. Trong nhanh mắt, đồng chân nhân bắt đầu đổ mồ hôi hột. Lục trước hắn tưởng mấy vị lão thần tiên đã thật sự thành tiên, nếu bây dám đến đồng phủ dọn bảo vật. Hiện tại xem ra, bởi lan nữa, người thật sự thành tiên có lẽ chính là mình. Ờ, chân nhân, sao ngài lại đổ mồ hôi vậy? Hôm nay cũng không nóng mà. Quỳ bật quỳ nhìn thấy biểu hiện khác thường của đồng kỳ siêu, bật cười khả khả nói tiếp. Xem kìa. Sao mà cả người run cầm cập thế kia đọc chân nhân Không phải ông già ta nói người chứ Phép song tù thi thoảng luyện một lần Thì còn được Ngày nào cũng như vậy Thì dù cơ thể còn là sắt đá Cũng không chịu nổi đâu Giờ người đang độ chăng niên Mà đang như vậy Nếu thật sự sống thêm 80-100 năm nữa Không lẽ cần phải có người dìu đi sao Là lão Lão nhân ra ngài Ngài nói đùa rồi Lại lần nữa nói chuyện Đồng kỳ siêu bắt đầu lắp bắp nghĩ đến thái độ nói chuyện với Quảng Hiêu ban nãy Tuyệt đối không phải là Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau Bây giờ đồng chân nhân đã hiểu ra mọi chuyện Đây là lão thần tiên gửi ta về tới nhà Thấy nhà cửa trống không Nên tới tìm bình tĩnh sổ Bình thường nhà nghèo bắt được trộm vặt Còn đánh cho gần chết Bây giờ tận bốn lão thần tiên Đời này Xong đến nơi rồi Đồng kỳ siêu cố gắng lấy lại bình tĩnh Để đến trước mặt ngô miễn Và quy bất quy Quy xuống đánh cây huyệt một tiếng Còn chưa nói đã bật khóc <cười> Lão thần tiên à Ngài đừng chấp ta mà Cha mẹ ta mất sớm Là ông nội vất vả nuôi ta lớn khôn Ông nội ta chính là kê toan năm đó Bật báo tin tức cho ngài Để tình ông nội đã mất của ta Xin hãy tha cho cái mạng nhỏ này Ta không dám nữa Đồng kỳ siêu vừa khóc lóc Vừa không ngừng vào vào miệng mình Nó một thôi một hồi kích động quá Thì trận trăng mắt Ngất xỉu trước mặt mấy người ngô miễn quy bất quý Ông giàn nhìn bộ dạng của hắn Cười kha kha Nó với bách vô cầu còn trai ngốc à Hôm nay cho người ăn mặn Tên đong này cho người đây Ăn sạch sẽ chút Sương thì đem ra hậu viện mà chôn Đồng kỳ siêu đang ngất xỉu Dưới đất nghe thấy lời này của quy bất quy Thì lập tức xoay người bật dậy Sau đó học tốc chạy về phía hoàng cung Vừa chạy vừa hét Cứu mạng có yêu quái ăn thịt người Có điều Hàn chưa chạy được mấy bước Đã bị bách vô cầu tom gáy Sau đó nem vị đồng chân nhân này Trở lại trước mặt ngô miễn và quy bất quy Hoặc còn đừng sợ Bây giờ không ai ăn thịt ngươi Nếu lần nữa thì khó mà nói Quý bất quý cười tùm tìm Ngôi xồm xuống Đi đồng kỳ siêu bị dọa nằm bẹp dí Tiếp tục nói Chỉ cần ngươi nói thật Lão thần tiên chẳng nghĩa không ăn thịt ngươi Ngờ lại còn cho ngươi chỗ tốt Người muốn trường sinh bất lão không Một tù luyện ra thuật pháp Thiên biến vạn hóa chứ Bấy cái này Ông già ta đều có thể giúp ngươi làm được Có lẽ qua thêm Một hai trăm năm nữa Người cũng là một lão thần tiên Đồng kỳ siêu kinh Hãi nhìn quy bất quý ở trước mặt Mất một hồi lâu Mới lấy lại bình tĩnh nói Chỉ cần các vị tiên trưởng giữ lại mạng cho ta à, Ta sẽ nói hết Nghe nói tiên đế không chết Vì bệnh cũ Mà bị diêu chém chết Hoàng đê hiện tại và thái hậu hình như Có quan hệ mở ám Con trai của Triệu Vương Trông giống Tê Vương Ông già ta không hỏi chuyện này Quý bất quý cười cười Ngắt lời đồng kỳ siêu Ông già lôi từ trong ngực ra Một mảnh lưu ly Đặt nó trước mặt đồng chân nhân Rồi nói tiếp Nhận ra viên đá bát bảo như ý này không Làm thế nào mọi người Và được động phủ Trận pháp canh giữ động phủ Để cả hoàng thượng Quảng Hiếu công không thể phá vỡ được, một thằng oắt con điên ngây, làm sao làm được. Lão nhân già ngãi hỏi chuyện này sao. Nghe được câu hỏi của Quý Bất Quý, Đào Kỳ Siêu mệt thở phào nhẹ nhõm, ra một hơi thật dài. Hắn kể lại chuyện ngày trước, mình làm bữa lại luyện ra được pháp khí như thế nào. Sau đó, hắn đứng dậy khỏi mặt đất, ở trước mặt mấy người và yêu, lấy món pháp khí giống như cộc than đen Luôn mang theo bên người ra Hai tay đưa cho quy bất quy Nhìn ông giả nhau mắt mần mê pháp khí này Đồng Kỳ Siêu tiếp tục giải thích Ta cũng không biết lúc đó Đã luyện trên nó được thế nào Khi ấy ta đã nhét hết tất cả thiên tài địa bảo Có thể tìm được trong nhà kho Và lò luyện đan Lúc đó ta chỉ một lòng muốn chết Ai ngờ Lò luyện đan không đổ Mà lại luyện ra một pháp khí cổ quái như thế này Lúc đầu ta cũng không nghĩ nó Là một bảo vật Sau mới phát hiện Nó có thể phá trận pháp Ngay cả đại trận Tông Môn Của Long Vân Môn Cùng nói phá là phá Có thể phá vỡ trận pháp Quỷ bất quỷ lật qua lần lại Quan sát một hồi lâu Và không nhìn ra đây là loại bảo vật gì Thế là ở trước mặt mấy người và yêu Ông già muốn lập trận pháp Để thử khối than đen này Nào ngờ thử liên tục nhiều lần Đều không thể kết thành trận pháp chờ đây Quy Bất Quỳ Chưa từng gặp phải chuyện như vậy Xem ra câu là do pháp khí này gây ra đông là một món đồ tốt Quy Bất quy lại cầm lấy khối than đen nhìn một hồi lâu Sau đó đưa cho Ngô Miến ở bên cạnh Quy Tùm Tìm nó với nam nhân tóc bạc Để có pháp khí này sớm hơn Thì bất quy đồ gì đó Đã bị phá từ lâu rồi Cũng không cần ông già ta khổ cực tim sơ hở. Đồng kỳ siêu. phao khí là do người chế tạo. Theo quy tắc thì người vân nên đặt cho nó một cái tên đi. Nghe ông giả bảo mình đặt tên cho cục than đen. Đồng kỳ siêu thoáng gây ra một lúc. Rồi lập tức nói. Đá Tha Mạng. À, cứ gọi nó là Đá Tha Mạng. Lão thần tiên à. Ngài xem nó đã tên là Tha Mạng rồi. À, có phải ngài cũng nên tham mạng không Đã là chân nhân rồi Mà la gan vẫn nhỏ như vậy hả Quy bất quý cười kha kha Nó với đồng kỳ siêu Ông già ta nói lời giữ lời Từ hôm nay trở đi Người không cần phải nói là đệ tử Của Long Vân Môn nữa Người nói vậy người ta có nhận đâu Sau này cứ nói mình là đệ tử Của ông giả quy bất quý ta Nghe rõ chưa Đầu kỳ siêu không dám tin vào tay mình Cứ tưởng mình chết chắc rồi Ai ngờ Lại có thể truyền ngược nhanh như vậy Lại còn được lão thần tiên thu nhận làm đồ đệ Sau khi hoàn hồn lại Đầu chân nhân lập tức quỳ xuống đất Giọt đầu bùm bụm bái lại ông già Quỳ bất quý cười tùm tim Nhận đại lễ của hắn Rồi quay đầu nhìn ngô biến nói Hôm nay là ngày trọng đại ông già ta nhận đồ đệ Có phải người cũng nên thể hiện một chút thành ý không? Cũng không cần chạm côn của gây. Cứ cho mười viên, tám viên đan dược trường sinh bất lão không đáng mấy tiền là được. Ngồi miễn lướng nhìn đồng kỳ siêu. Hai mắt đã bắt đầu sang lên. y hiểu ý của ông giả. Lên lấy ra một viết đan dược. đem cho đồng chân nhân. Nói. Hoặc là trường sinh bất lão. Hoặc là lập tức luân hồi. Hỏi cho người đấy. Hết trường thứ 140 Kết thúc 5 trường của phần đọc ngày hôm nay